Do dự một lúc rồi áo lan đa nói đại nhân ở gần đây có một nơi gọi là hắc hồ nơi đó hữu sơn hữu thủy cách sơn cốc và thương lộ đều không xa người xem hắc hồ dương lăng trầm ngâm không nói nơi xây thành tuyệt đối không thể thiếu đại lượng thủy tài nguyên có một cái hồ rộng thiên nhiên đương nhiên là nơi Lý tưởng, nhưng nghe Áo Lan Đa nói chuyện ấp a ấp úng, hắn hiểu còn có ẩn tình. Nếu không, Áo Lan Đa đã không cần đưa hắn đi mấy vòng quanh sơn cốc rồi mới nhắc tới hắc hồ này. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 142, hấp huyết biển bức quả nhiên, trần chờ một lát sau rồi Áo Lan Đa chậm rãi mở miệng. Thì ra, lạp đặt khắc sơn mạch có một con sông lớn. vòng quanh điều đốn sơn cốc rồi rót vào hắc hồ tạo thành một ngọn thác cao mấy trăm bộ nơi miệng hồ sau đó uốn lượn về phía trước chảy vào đa nhĩ hà hắc hồ trong suốt thủy sinh vật đông đảo nhưng số lượng nhiều nhất chính là hắc thủy ngư chúng kết đội thành đám bơi lội từ xa nhìn lại ngay cả một mảnh hồ nước đều cũng biến thành màu đen đây cũng chính là nguồn gốc danh gọi của hắc hồ thịt của hắc thủy ngư quả là tuyệt phẩm Bình thường nhỏ bé, nhưng qua vài năm có con có thể trưởng thành to như một nhánh cây. Nghe nói, còn có người từng thấy một cự hình hắc thủy ngư dài gần 10 bộ. hắc thủy ngư không có lực công kích gì, nhưng tốc độ trong nước rất nhanh. Thường thường nhờ vào tốc độ mà thoát khỏi tay thợ câu. Hàng năm lúc vầng trăng tròn nhất, bọn chúng sẽ phấn khích bay vọt qua thác nước. Dù tan xương nát thịt cũng không để ý. Truyền thuyết rằng... Chỉ cần chúng có thể nhảy qua thác nước Xuyên qua trọng trọng mây trắng sẽ lập tức hóa rồng Thật lâu trước kia Những bộ lạc ở gần đó thường xuyên đến hắc hồ đánh cá lấy nước Nhưng từ vài chục năm đến đây xuất hiện một đám hấp huyết biên bức Đồng thời cũng không còn ai dám tới gần hắc hồ nữa Dù tuyết có rơi dày thêm nữa Dù có đói đến không chịu nổi nữa Thì mọi người cũng không dám đi bắt cá ở hắc hồ Hấp huyết biên bức tính thích hấp huyết Là ma thú cấp thấp nhất, một hai con thì không đáng sợ, nhưng mỗi lần xuất hiện thành trăm ngàn con thì cực kỳ kinh khủng. Nghe nói, một trăm con hấp huyết biên bức, có thể trong nháy mắt đem một đầu mãnh tượng hấp thành xác khô. Một lần xuất hiện hơn một ngàn con thì đến ngay cả lôi điều cùng đại địa bạo hùng đám lục giai ma thú cũng không thể không lùi xa ba bước. Chẳng lẽ, hấp huyết biên bức không có nhược điểm gì... Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, Dương Lăng có chút nghi hoặc. Đại tự nhiên rất công bình, mỗi một loại ma thú đều có nhược điểm. Nếu thực lực cường đại thì bình thường số lượng rất thưa thớt, số lượng khổng lồ lại có lực công kích không đủ. Ngoài ra, một vật khắc một vật, cơ hồ mỗi chủng loại sinh vật đều có thiên địch. Có Hấp huyết biên bức sợ nhất chính là phi long biết phun lửa, một lần có thể tiêu diệt hàng trăm ngàn con hấp huyết biên bức. Nghe nói, hàng năm lúc nóng nhất của mùa hè, hắc hồ thường có một đám phi long bay đến. Cũng bởi vì như thế, đàn hấp huyết biên bức mới không thể phát triển thêm. Hấp huyết biên bức, phi long. 4. Dương Lăng đang chuẩn bị mạnh mẽ tiêu diệt đàn hấp huyết biên bức sau đó xây tòa thành ở gần hắc hồ. Nhưng nghe nói hàng năm đều có một đám phi long, hắn lại bắt đầu suy tư. Căn cứ trí nhớ của ma thù, phi long là bát giai ma thù. Mặc dù thực lực không bằng một sừng thù, nhưng nếu một lần xuất hiện hơn 10 đầu thì cũng phi thường khó giải quyết. Quên đi, lên, trước tiên đi xem nơi đó đã. Một lát sau, dương lăng quyết định đi một chuyến, áo lan đa dẫn đường. Xong đầu thực nhân ma và thiên hồ gắt gao đuổi phía sau Sau khi biết rõ điểm đáng sợ của hấp huyết biên bức thiên hồ na không rời bước khỏi dương lăng Ngoài ma ảo trận và thạch hóa ma pháp thì hòa hệ ma pháp của nàng cũng đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư Mặc dù không cách nào thi triển hòa hệ cấm chú Nhưng liên tục thi triển vài cao cấp hòa hệ ma pháp cũng không thành vấn đề Người thấy một mùi thơm thoảng trong gió Quay sang thấy Na quá cảnh giác, dương lăng lắc lắc đầu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn đau đầu vì vô tình thuần hóa phải một nữ nô. Na thật sự là rất xinh đẹp, mỗi cử động đều mang theo một mị lực trời sinh. Nàng đi sát theo hắn quả thực là lúc nào cũng dễ khiến người ta phạm tội a Hồ ly tinh, mỹ nữ này tuyệt đối là một hồ ly tinh trời sinh. Nhìn bộ ngực cao vút cùng đôi chân thon dài của Na lại thêm làn da trắng nón nhẵn nhụi bóng loáng như ngọc của nàng dương lăng không khỏi ngắm đi ngắm lại vài lần cùng lúc đó viu na tựa hồ cũng đã nhận ra điều gì đó sắc mặt đỏ bừng xấu hổ liền chạy ra một đoạn khoảng cách hắc hồ không xa đại khái sau nửa canh giờ mọi người đã chạy tới bên một toàn núi cao gần đó nấp ở một bụi rậm cẩn thận quan sát hắc hồ rộng khoảng 50 mươi công lý Dài hai mươi mấy công lý, hồ nước trong suốt, mặt hồ rộng mênh mông, phản chiếu lại mảnh trời xanh ngắt, tuyết sơn đảo ánh, bầy cá hoan dược, vạn điều cao tường, mặc dù khí trời rét lạnh, nhưng trên mặt hồ cũng không có kết băng, cho nên còn được xưng là hồ không băng, chung quanh hồ là một mảnh thảo nguyên, địa thế trống trải, thủy nguyên sung túc, trên mặt đất sau khi băng tuyết tan đi, Tuyệt đối là một mục trường thủy thảo phong mỹ thiên nhiên, thỉnh thoảng có các loại giá thú tới bên hồ uống nước, có con tương an vô sự, cũng có truy đuổi tê sát. Dưới sự chỉ điểm của Áo Landa Dương Lăng rất nhanh đã phát hiện tung tích đàn hấp huyết biên bức, diện tích quanh bờ hồ, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu hấp huyết biên bức, không có bất ai dám tới gần hắc hồ. Khẽ cắn môi rồi, Áo Landa nói tiếp, truyền thuyết. Hấp huyết biên bức đối với khí tức của nhân loại và bán thú nhân đặc biệt mẫn cảm, chúng thích nhất hấp thực máu tươi của bọn họ. Nếu có người chỉ cần tới gần bên hồ, ngay lập tức sẽ khiến đại quần hấp huyết biên bức vây công. Thích nhất hấp thực máu tươi của các sinh vật trí tuệ như nhân loại và bán thú nhân. Nghe Áo Lan Đa nói vậy Dương Lăng rốt cục trượt hiểu ra tại sao có đông giá thú bình yên uống nước ở bên hồ như vậy mà bán thú nhân lại không dám tới gần. Trách sao Hắc hồ diện tích rộng rãi, nhưng không có bất kỳ bộ lạc nào dám mạo hiểm đến bên hồ bắt cá. Một trận gió lạnh thổi qua, cảm nhận được không khí mát mẻ dễ chịu thêm khung cảnh trời nước mang mang dương lăng quyết định xây thành chính là ở nơi đây. Nơi này, nguồn nước phong phú, còn có một mảnh thảo nguyên, địa thế chống trải, điều kiện đắc thiên độc hậu. Cách sơn cốc cùng thương lộ chỉ có vài dặm đường ngắn ngủn. Chỉ cần tìm cách giải quyết đàn hấp huyết biên bức ghê tởm kia thì nơi này chính là lư ác di chọn tốt nhất để xây thành. Căn cứ lời Áo Lan Đa nói, đối phó rậm rạp hấp huyết biên bức vũ khí tốt nhất chính là Đại Hòa, trực tiếp bắt bọn nó đốt thành cho tẫn. Đáng tiếc tập trung tất cả lực lượng cũng chỉ có vài tên hỏa hệ ma pháp sư, căn bản là không đủ dụng, nói không chừng chẳng những không diệt được hấp huyết biên bức. ngược lại còn đem vài tên ma pháp sư bồi đi vào dụng tà nhãn xạ tuyến hay là trực tiếp phái giác phong thú cùng thạch quỷ mạnh mẽ công kích dương lăng trần chờ bất quyết chiếm cứ hắc hồ là việc rất cần nhưng nếu giết địch một ngàn tự tổn tám trăm thì quá thảm rồi một sừng thú mặc dù cường hãn đáng tiếc chỉ có một đầu đối mặt với đàn hấp huyết biên bức chỉ sợ cũng không có tác dụng Nhìn mặt hồ thỉnh thoảng có con cá nhảy lên trên mặt nước Linh cơ hắn trượt nảy ra chủ ý dụng lưới nhện của lang chu đại quân Từ trước tới nay Lang chu đại quân toàn nhờ số lượng khổng lồ cùng trí mạng độc dịch mà thủ thắng Khiến hắn thiếu chút nữa đã đã quên mất dị năng kết lưới của nó Trong cây cối kết thiên la địa võng Sau đó phái người hấp dẫn hấp huyết biên bước lại đây Không cần đổ máu cũng có thể tiêu diệt chúng Chỉ cần một đoạn thời gian là có thể chiếm cứ hắc hồ, việc này không nên chậm chế. Sau khi quyết định chủ ý rồi Dương lăng nhanh chóng hành động, hắn chịu toàn bộ lang chu đại quân ra, chỉ huy bọn họ kết lưới nhện trên những cây cối xung quanh. Đối phó với đàn hấp huyết biên bức, đông người chưa chắc đã có tác dụng, ngược lại còn rất có thể bị đối phương phát hiện mai phục. Mất hết hai ngày thời gian bày thiên lá địa võng Sau đó Dương Lăng chỉ để lại song đầu thực nhân ma Thiên hồ na Cùng với Áo Lan Đa cùng 10 tên cậu nhân Cứ như vậy cho dù tình huống xảy ra Điều gì bất thường cũng có thể nhanh chóng lui lại Tránh không bị đối phương phản công Vì tăng mạnh hiệu quả rụ rỗ Song đầu thực nhân ma bố lạp Tư Gia Bị Dương Lăng ra lệnh bắt hai con song đầu lộc còn sống quay lại Chỉ cần khiến chúng chảy máu ở bên bờ hồ, tin rằng tuyệt đối có thể hấp dẫn đại lượng hấp huyết biên bước trong một khoảng thời gian ngắn. Hết thảy chuẩn bị xong, chúng nhân nhanh chóng bước tới gần hắc hồ dưới ánh trăng mông lung. Ánh trăng càng đạm, đối với mai phục càng có lợi, có thể tránh đối phương phát hiện lớp lưới nhện trong cây cối. Quát lên một tiếng lớn rồi xong đầu thực nhân ma phát hai đao đã đem biết hầu của hai con song đầu lộc cắt vỡ nhất thời. Mùi máu tươi lan khắp không gian Rất nhanh sau trong bóng tối đã truyền đến tiếng kêu hưng phấn của đàn hấp huyết biên bức Một trận quái khiếu vang lên Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hơn 10 con hấp huyết biên bức Cánh dài đến nửa thước Hung cơ phát triển Cái mỏ nhọn lởi Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nhìn đàn hấp huyết biên bức đang lướt tới Không cần dương lăng hạ lệnh Thiên hồ Viuna đã kịp thời ra tay phát ra một chuỗi hỏa cầu liên tiếp trong trước mắt đã đem hơn mười đầu hấp huyết biên bức bay tới đầu tiên thiêu thành cho bụi thấy hỏa cầu xuất hiện đám biên bức còn ở phía sau thông minh không xông tới mà chỉ kiệt lực chi chi kêu to rất nhanh trong bóng tối đã truyền ra âm thanh đáp lại biên bức bay tới càng ngày càng nhiều từ hơn mười đầu nhanh chóng gia tăng tới mấy trăm thậm chí hơn một ngàn con trong đó Còn có một con vũ mau đỏ bừng, cánh dài đến cả thước có vẻ là cự hình biên bức. triệt, mau rút lui. Mắt thấy đã thành công đạt tới mục đích. Dương lăng hạ lệnh phá vòng vây, lui về hướng rừng cây có bảy mai phục đầu tiên. Phía sau, mọi người khẩn trương đuổi theo. Kêu lên một tiếng rồi cự hình biên bức dẫn đông đảo biên bức cùng truy không dứt. Ngay lúc sắp đuổi kịp thì đột nhiên thiên hồ viu na chợt quay đầu lại phát ra mạn thiên hỏa cầu. Không hề phòng bị đồng thời cũng vì đang truy theo gắt gao nên biên bức bị cháy sạch chỉ kịp kêu chi chi đau đớn. Một chút đã rớt xuống đất hơn trăm con. Ngay cả con cự hình biên bức cũng bị thiêu rớt một mảnh vũ mau. Khoái, chạy mau. triệu xuất một sừng thú rồi Dương Lăng ôm lấy Thiên Hồ Viuna để cho nàng ngồi ở phía trước hắn cùng cưới trên thú một sừng. Động tác của cậu nhân rất nhanh. Song đầu thực nhân ma càng thêm không cần lo lắng. Chỉ có Thiên Hồ Vilna thể chất tương đối yếu ớt. Chủ nhân, thả ta đi xuống đi. Bị Dương Lăng ôm chặt, toàn thân như dán vào lòng ngực hắn. Cảm giác được nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Không biết vì sao... Tim của Vilna chợt sợ hãi như một chú thỏ con. Biết Vilna xấu hổ nhưng vì tình huống nguy cấp nên Dương Lăng cũng không để ý gì hết chỉ đem nàng gắt gao ôm chặt vào ngực. Hồn nhiên chưa phát giác ra thân thể của Vilna dần từ bất an giải rủa vài cái rồi sau đó càng ngày càng yên lặng. Cứ như vậy, cậu nhân cùng song đầu thực nhân ma ở phía trước chạy như điên, Dương Lăng cùng Vilna cưỡi một sừng thú cản phía sau. Còn đại quần hấp huyết biên bức vẫn truy ở phía sau chót. Từ từ, đoàn người cách rừng cây có bố trí lang chu võng càng ngày càng gần. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 143, bất nhất dạng đích ngư võng tốc độ của hấp huyết biên bức thực sự quá nhanh. Nhân cơ hội xong đầu thực nhân ma cùng với cậu nhân đang cố sức ngăn chặn. Dương Lăng dùng tốc độ nhanh nhất của thú một sừng cố ý lượn một vòng xung quanh ngọn núi, cố tình thu hút đám biển bức đang truy đuổi theo. Thấy những người phía sau hoàn toàn không có gì nguy hiểm, lại một lần nữa tăng tốc tiến tới chỗ rừng cây rậm rạp đã mai phục từ trước. 20 bước, 19 bước, 18 bước. Dương Lăng rất nhanh lướt đến chiến hào đầu tiên rồi ngay lập tức ra lệnh cho tà nhãn đã mai phục. Ở đó bắn ra một trận dày đặc xạ tuyến. Nhưng có việc ngoài ý muốn, dưới làn mưa đạn của tà nhàn, tốc độ của hấp huyết biên bức không hề bị ảnh hưởng mà vẫn nhanh chóng tăng tốc lướt qua. Sóng âm thanh dò xét. Nhìn thấy hấp huyết biên bức đang nhanh chóng vượt qua quang đạn của tà nhãn quân đoàn. Dương Lăng chợt kinh hãi nhớ đến dị năng sóng âm thanh của biên bức. Đối với biên bức mà nói, bộ phận quan trọng nhất của chúng nó là thính giác. Còn hai mắt chỉ là yếu tố phụ trợ mà thôi Nhanh chóng thu hồi lại 100 con tà nhãn bên trong chiến hào Dương Lăng lại cắm đầu chạy như điên Còn may là tốc độ của thú một sừng rất nhanh Cho dù Dương Lăng có dừng lại một chút Nhưng vẫn kịp thoát đi trước khi hấp huyết biển bức truy tới Sóng âm thanh dò đường Có lẽ dùng hải đồn âm vu phủ có thể quấy nhiễu được âm thanh của chúng Nhớ tới dị năng của hấp huyết biển bức Dương Lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng lấy từ không gian giới chỉ mấy lá, hải đồn âm vu phù đã luyện chế trong mấy ngày nay. Mặc dù đám, hải đồn âm vu phù này dùng máu huyết của Cự giải chu và song đầu mái chu luyện chế, hiệu quả kém xa so với khi dùng máu huyết của bố cốc điểu, nhưng chỉ dùng để quấy nhiều thính giác của hấp huyết biển bức chắc chắn vẫn có hiệu quả nhất định. Nhanh chóng tiến vào chỗ mai phục sau đó Dương Lăng liên tục tung ra. Hải đồn âm vu phù rồi lại dựa vào thú một sừng, mở một lối đi nhỏ giữa mạng nhện dày đặc nhanh chóng rời đi. Để tăng thêm hiệu quả, Dương Lăng chỉ huy đại quân con nhện bố trí thêm một tầng mạng nhện trên những cây cối xung quanh. Ngoại trừ lỗ hổng nhỏ mà Dương Lăng vừa đi qua, bốn phương tám hướng đều có mạng nhện, càng vào sâu mạng nhện càng dày đặc. Do bị, hải đồn âm vu phù quấy nhiễu thính giác. Hấp huyết biển bức không hề chú ý đến những mạng nhện răng đầy phía trước, chỉ dựa vào mùi của dương lăng để lại nhanh chóng truy tới. Lúc đầu, do mạng nhện còn thưa thớt, chỉ có một phần nhỏ biên bức bị tơ nhện cuốn lấy. Nhưng càng lúc số lượng mạng nhện càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, số lượng biên bức bị mắc vào tơ nhện càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó, Lang Chu Vương ở phía dưới chỉ huy đại quân con nhện nhanh chóng dụng mạng nhện bịt kín lối vào mà hấp huyết biên bức vừa đi qua, bao vây toàn bộ biên bức bên trong. Hai ngàn con nhện cùng nhau hành động, rất nhanh đã bịt kín lối vào bằng tầng tầng mạng nhện, liên tục phá hủy nhiều lớp mạng nhện cứng cỏi Cự hình biên bức cảm giác có chuyện gì đó không ổn nên hú lên một tiếng quái dị rồi chỉ huy đám biên bức còn lại nhanh chóng đột phá vòng vây. Do bị hải đồn âm vu phụ của Dương Lăng quấy nhiễu, chốc chốc lại có một đầu biên bức mắc vào tơ nhện. Cả bầy biên bức càng trở nên điên cuồng ra sức đánh thẳng vào mạng nhện, nhưng làm như vậy lại càng dễ dàng dính vào tơ nhện. Không còn cách nào khác, cự hình biên bức đành căn cứ vào trí nhớ của mình, dẫn đám biên bức còn lại quay lại đường cũ hòng thoát ra. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện thấy lối vào đã bị bịt kín, không còn đường để lui. Cự hình biên bước chỉ huy cả bảy biên bước điên cuồng xông lên trước phá tan từng tầng, từng tầng mạng nhện. Sau khi tiến dai, tơ của con nhện quân đoàn càng trở nên cứng cỏi và dẻo dai. Mỗi lần cố sức phá một tầng mạng nhện, cự hình biên bước đều phải hao phí phần lớn sức lực, hơn nữa mỗi lần trùng phá số biên bước theo sau lại bị tổn thất thêm phân nữa. Liên tục trùng phá 8 tầng mạng nhện, Cự hình biên bức cũng không còn đủ sức để phá vòng vây, cuối cùng bị một tầng mạng nhện gắt gao cuốn lấy. Mỗi lần cố rãi rủa, tơ nhện lại càng co rút siết chặt hơn. Sau thời gian chỉ nửa canh giờ, hơn một ngàn con biên bức đều bị bắt. Sau khi kiểm tra thấy không còn con biên bức nào thoát thân, mọi người đều lần lượt kéo đến. Đại nhân, ta thấy không bằng cho một mồi lửa thiêu hủy hết bọn chúng. nhìn thấy cả đàn biên bức đang vô lực rãy rựa, áo Lan Đức kích động, đối với Dương Lăng lại càng thêm bội phục vô cùng. Giờ đây, hắn rốt cuộc cũng tin tưởng rằng việc kiến tạo một tòa thành ở Hắc Hồ hoàn toàn không còn là điều si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy sự hưng phấn của cầu nhân, Dương Lăng cười nói: "Hắc, hắc, đồ tốt như vậy, tại sao phải thiêu hủy chúng? Chủ nhân, không đem bọn chúng đi thiêu hủy Chẳng lẽ người chuẩn bị đem chúng đi phơi làm thức ăn Nhìn lũ hấp huyết biên bức xong đầu thực nhân ma bố lạp tư nghi hoặc lắc lắc đầu Đương nhiên, thịt biên bức là tuyệt nhất So với mấy con hát thủy ngư của các người còn ngon hơn Đem chúng nó đi nướng lên Bảo đảm sẽ là thức ăn hiếm có trên đại lục Thịt rơi nướng Nghe Dương Lăng nói như vậy Xong đầu thực nhân ma nghi hoặc lắc lắc hai cái đầu hắn đã từng ăn các loại sâu nướng nhộng nướng bắt được trên cây nhưng còn rơi nướng thì hắn chưa nghe nói tới bao giờ. xong đầu thực nhân ma nghi hoặc không thôi. còn cậu nhân cùng với thiên hồ viu lại từ từ lùi về sau từng bước từng bước một. nhất là viu nàng nhìn thấy những chiếc răng lởm chởm sắc bén của biên bức, toàn thân đã nổi đầy gai ốc. cho dù có chết đói, nàng cũng sẽ tuyệt đối không ăn thứ quái vật này. ai Kỳ thật nếu ăn sống mấy con biên bức này, mùi vị nó còn thơm ngon hơn à Từ phía trên một mang nhện, Dương Lăng đem xuống một con biên bức đang giải ruộng Cầm nó đưa một vòng trước mặt những người đối diện Doại cho Na sợ hãi thét lên trói tai nhanh chóng lùi ra xa Lo lắng nhìn Dương Lăng, sợ hắn bắt nàng phải cắn một cái trên thân con biên bức Đàn bà cuối cùng vẫn là đàn bà Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của song đầu thực nhân ma, lại thấy vẻ tái nhợt của na Dương lăng lắc đầu, đoạn cẩn thận quan sát con hấp huyết biên bướm trong tay. Nhìn phía ngoài, hấp huyết biên bức không khác biệt lắm so với những con biên bức bình thường. Đồng dạng đều có móng vuốt có cánh. Chỉ có điều là nó lớn gấp đôi so với bình thường mà thôi. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát cái đuôi phía sau của hấp huyết biên bức, Dương Lăng phát hiện điều khác thường, đuôi của hấp huyết biên bức rất dài, che giấu bên trong lớp lông mau là một cây kim châm, thoạt nhìn giống như một cây châm đồng, hay một cái đuôi đặc biệt mà thôi, nhưng bên trong cây kim châm còn có một ít máu tươi. Xem ra đây chính là lợi khí chúng dùng để hút máu. Tò mò, Dương Lăng đưa tay sờ sờ cây châm hút máu của hấp huyết biên bức, vô tình phát hiện có thể làm cho máu tươi từ bên trong chảy ra. Mỗi lúc một nhiều, nhìn máu tươi đang chảy ra, lại nhìn cái đuôi của hấp huyết biên bức, Dương Lăng chợt nghĩ ra một ý. Muốn luyện chế vu phù thì cần phải có một lượng lớn ma thú máu huyết, cho dù có thu mua từ những dòng binh đoàn hay người dân trong trấn, hoặc phái đại quân đi tiêu diệt ma thú để lấy máu huyết đều phải tốn một lượng lớn nhân lực và tài lực. Nếu kéo dài thì đây là một khoản tiêu tốn không nhỏ. Nếu nhân cơ hội số biên bức đang vô lực dãy rủa này, ra tay thuần hóa chúng, không chỉ có khả năng thu được một cánh quân ma thù, còn có thể có được một đám ma thú phải lao lực cung cấp miễn phí máu huyết cho mình. Thậm chí còn có thể dĩ độc công độc, để chúng quay lại đối phó với số hấp huyết biên bức còn lại ở Hắc Hồ. Hiểu được giá trị của hấp huyết biên bức, Dương Lăng không hề trần trờ, dùng máu huyết thuần hóa bọn chúng, trong đó... Có cả cự hình biên bức đang vô lực giãi rũa. Sau khi thuận lợi tiến lên cảnh giới địa vu, Bất luận là tinh thần lực hay vô lực của Dương Lăng đều được đề cao đáng kể. Thuần hóa 1.000 con ma thú cấp 1. Hấp huyết biên bức không phải là vấn đề lớn đối với Dương Lăng. Đợi khi an bài ổn thoái chuyện xây thành. Dương Lăng sẽ trở về duy xâm chấn rồi chuẩn bị tiến sâu vào trong đặc lạp tư sâm lâm để tu luyện. đồng thời tìm kiếm và thuần hóa ma thú trung và cao dai. Giác phong thù, tả nhãn, quân đoàn con nhện, thạch quỷ cùng với khô mộc chiến sĩ của Dương Lăng đều là ma thú cấp thấp, mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng như vậy là đã đủ. Kế tiếp, Dương Lăng chính là cần phải thuần hóa những trung hoặc cao dai ma thú, nhằm đề cao năng lực tác chiến tổng hợp của ma thú quân đoàn. Nếu hấp huyết biên bức không có dị năng hấp huyết, hắn sẽ tuyệt đối không thuần hóa loại ma thú cấp một này chỉ hao phí máu huyết cùng vô lực sau khi thuần hóa hấp huyết biên bức thu được trí nhớ của chúng Dương lăng dần hiểu được tình hình của hắc Hồ căn cứ vào trí nhớ của cự hình biên bức hắc Hồ có tổng cộng hơn 20 mấy vạn hấp huyết biên bức chia ra làm nhiều tộc quần lớn nhỏ có cả thảy hơn trăm tộc quần một tộc quần lớn thì có hơn vạn con hấp huyết biên bức Tộc nhỏ thì có hơn một ngàn, thậm chí mấy trăm, chia nhau chiếm hữu các lãnh địa. Lúc bình thường, nếu không gặp phải số lượng lớn con mồi hoặc địch nhân, chúng nó sẽ không cùng nhau hành động. Mỗi một tộc quần đều có một con là thủ lĩnh, hai mươi mấy vạn. Sau khi biết được số lượng hấp huyết biên bức có trong hát hồ, Dương Lăng lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao mà bán thú nhân không dám đến bên cạnh hồ đánh bắt cá. Hai mươi mấy vạn hấp huyết biên bức cho dù mỗi con chỉ hút một giọt máu, sợ rằng cho dù tiến đến bao nhiêu người cũng sẽ bị hút máu thành cái xác khô. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, để nhanh chóng tiêu diệt hấp huyết biên bức, Dương Lăng quyết định chia binh làm hai đường. Cự hình hồng Mao biên bức dẫn hơn một ngàn con phụ trách việc đánh lén các bộ lạc biên bức ở phụ cận, còn chính mình thì theo kế cụ, dẫn binh mai phục nhất quyết tiêu diệt hấp huyết biên bức. Ba ngày qua đi, mọi người tập trung ở một mảnh đất an toàn bên cạnh hồ, tổng cộng đã tiêu diệt gần 5 vạn con hấp huyết biên bức. Trong đó, tuyệt đại bộ phận công lao đều do cử hình hông mao biên bức đánh lén thành công. Lúc nó tiến hành tập kích, đàn hấp huyết biên bức khác không chút phản. Ứng do không hề đề phòng bị đồng loại tập kích. Vì để đề cao khả năng tiêu diệt đồng loại cho cự hình hồng mao biên bức, cũng là đề cao năng suất thu thập máu huyết ma thú của chúng sau này. Dương Lăng lại thuần hóa hơn 1.000 con hấp huyết biên bức nữa, nâng số biên bức đại quân lên khống chế ở mức 2.000 con. Giống như đại quân con nhện cùng tà nhãn quân đoàn, hấp huyết biển bức đều là ma thú cấp thấp nên có thể nuốt tinh hạch của đồng loại mà tiến dai. ba ngày qua đi Đám hấp huyết biên bức bình thường đã từ nhất giai tiến hóa thành nhị giai Móng vuốt cứng rắn như sắt Tốc độ bay cũng nhanh hơn gấp đôi Quan trọng hơn, đuôi của chúng đã lớn hơn gấp đôi so với lúc trước Có thể chứa được nhiều máu huyết hơn trước kia rất nhiều Những con biên bức bình thường đã tiến lên nhị giai Riêng cử hình biên bức sau khi nuốt số lượng lớn tinh hạch đã thu hạn lợi tiến tới đệ tam giai Cánh dài đến hai thước Móng vuốt càng thêm sắc bén Một kích có thể dễ dàng xuyên qua khinh giáp trên người cầu nhân Tốc độ tuy còn kém so với giác phong thú tam giai, Nhưng cũng không kém hơn nhiều lắm Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 144 Chúc thành hàng năm vào mùa đông Biên bức bình thường cũng ngủ đông giống như loài rắn Chậm thì một tháng Lâu đến ba tháng Thậm chí nửa năm Nhưng hấp huyết biên bức không như vậy, căn bản là không cần ngủ đông. Bất quá, mặc dù không cần ngủ đông nhưng thói quen của chúng cũng không khác gì. Bình thường, ban ngày chúng rất ít đi ra hoạt động, trừ phi người thấy mùi của bán thú nhân hoặc bị việc gì kinh động. Lúc đêm xuống, rất nhiều giá thú sẽ tới hát hồ uống nước. Lúc đó mới là thời điểm thích hợp để hấp huyết biên bức hành động, xuất hiện đều kết thành quần đội. Cả đàn cùng nhào xuống trên thân giá thú hấp huyết, nhưng điều khiến Dương Lăng bất ngờ chính là, hấp huyết biên bức không bao giờ hút hết máu con mồi. Dưới tình huống bình thường, chúng chỉ hấp vài giọt máu rồi rời khỏi mục tiêu, dường như chúng cũng hiểu được đạo lý giữ củi cho rừng. Đối với giá thú bình thường, hấp huyết biên bức cũng sẽ không sông hết lên, không hề điên cuồng hấp huyết. Nhưng đối với nhân loại hoặc bán thú nhân xuất hiện ở ven hồ chúng lại rất điên cuồng, hận không thể ngay lập tức biến con mồi thành một cái xác khô. Cũng bởi vì như thế, cho nên ở gần hắc hồ vẫn có đại lượng giá thú xuất hiện, mà bán thú nhân thì căn bản là không dám tới gần nửa bước. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Dương Lăng chỉ có thể đem chuyện này hết thảy quy về bản năng của hấp huyết biên bức. Bất quá, không có hắn ra lệnh. Đám hấp huyết biên bức đã thuần hóa tuyệt đối sẽ không công kích nhân loại cùng bán thú nhân Không phải lo chúng ngộ thương na cùng đám áo landa Buổi sớm rét lạnh Biên bức bình thường đều ở trong huyệt động không hề cử động Cả hấp huyết biên bức cũng không ngoại lệ Lúc này là lúc chúng cảnh giác thấp nhất Phòng bị yếu nhất Cũng chính là thời cơ đại hảo để cử hình biên bức dẫn biên bức đại quân tới đánh lén Khác với đồng loại giá xanh Sau khi tiến giai biên bức đã có thể vượt qua một vài thói quen thiên sinh Lúc cả đàn hấp huyết biên bức mơ màng buồn ngủ thì chúng vẫn có thể hoạt động như bình thường Lúc vừa mới bắt đầu dương lăng còn chỉ huy biên bức đại quân hành động lúc đêm tối Nhưng chỉ sau một hai ngày Hắn đã phát hiện bọn chúng càng thích hợp hành động lúc sáng sớm hơn Sáng sớm, vạn vật đều yên lặng, hắc hồ một mảnh an tĩnh Dù là lúc hấp huyết biên bức ít cảnh giác nhất Nhưng lúc đó nếu mọi người tới gần thì khí tức sẽ càng thêm rõ ràng đánh động bọn nó bừng tỉnh. Nhưng một đầu biên bức đã thuần hóa lại khác, không hề phòng bị thì chẳng đàn biên bức nào lại chú ý đến một con đồng loại đang tới gần cả. Như sáng sớm ngày hôm nay, dưới mệnh lệnh của Dương Lăng biên bức đại quân lại hành động, chúng lén lút bay tới gần bộ lạc biên bức ở gần đó. Hai cánh chỉ khẽ lay động, khiến chúng cơ hồ vô thanh vô tức tới gần huyệt động đã định trước. Bên trong một tòa sơn động thiên nhiên, hơn một ngàn con biên bức vẫn đang đậu ở nơi trần động không hề nhúc nhích, vài con còn đậu ở trên những nhánh cây ở gần động khẩu, hồn nhiên chưa phát giác ra một đám khách không mời mà đến. Sau khi tới gần huyệt động của biên bức, cự hình biên bức đầu lĩnh khẽ kêu một tiếng, nhất thời, đàn hấp huyết biên bức đột nhiên gia tốc, nhanh như hỏa tiến bay tới đám giả xanh biên bức đồng thời vươn móng vuốt bén nhọn cứng rắn ra. cảm giác được có gì vật đột nhiên bay nhanh tới gần vài con biên bức canh phòng bên ngoài kinh hoàng mở mắt ra đáng tiếc biết thì đã muộn một đôi móng vuốt sắc bén đã sắp đến còn chưa kịp cảnh báo đã chết không kịp kêu tiếng nào giải quyết đám biên bức canh phòng của đối phương rồi cự hình biên bức dẫn đại quân xông vào như thủy triều lên nháy mắt đã đem đàn biên bức đầu ở bên trong sơn động nhất nhất đánh chết Không hề phòng bị lại đang ngủ nên đám giá xanh biên bức căn bản không hề có sức phản kháng lại. Nghĩ ngơi và hồi phục một lát sau cử hình biên bức dẫn đại quân lao thẳng tới mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, vô thanh vô tức huyết tẩy một chi biên bức bộ lạc. Xác nhận an toàn rồi Dương Lăng đang ngồi trên mặt đất khống chế đàn biên bức đại quân ngay lập tức đem biên bức tinh hạch thu hồi lại để tận dụng thời gian. Áo Lan đa thường thường ngay cả thi thể của đối phương đều cũng thu hết vào không gian giới chỉ đợi tới khi trở lại chỗ trú ẩn an toàn mới lại đem ra chậm rãi thu hoạch. Cứ như vậy, theo lực công kích càng ngày càng sắc bén của biên bức đại quân, theo hiệu suất càng ngày càng cao của chúng, Dương Lăng không còn phải phái mọi người đi ra ngoài làm mồi nữa. Một ngày ngoài lúc chỉ huy biên bức đại quân còn đâu đại đa số thời gian đều một mình tu luyện luyện thể vu huyền tìm được nơi thần miếu. hắc hồ sơn thanh thủy tu, có số lượng lớn giá thú sinh sống, cũng có sung túc thiên địa linh khí, điều kiện đắc thiên độc hậu. Mười ngày sau, dưới sự cố gắng của biên bức đại quân, cả đàn hấp huyết biên bức khổng lồ đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Cùng lúc đó, trải qua mấy ngày khổ tu này... Dương Lăng đã cảm thấy thân nhẹ như chim yến, thể chất cũng từ từ cường hóa hơn. Khi dụng dị năng thủ nhãn, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể di chuyển như bình thường trong xâm lâm. Lúc mới bắt đầu, thiên hồ Na còn có một chút mâu thuẫn cùng mất mát. Mặc dù Dương Lăng đã cứu nàng cùng tộc nhân từ tay chi chu quái ra, nhưng nghĩ đến linh hồn từ nay về sau sẽ bị Dương Lăng nắm trong tay, nàng còn có chút không cam lòng. Nhưng sau 10 ngày ở cùng, từng bước tiếp xúc với hắn, nàng từ từ bình tĩnh lại đồng thời dần chấp nhận sự thật đó. Bán thú nhân tại Thái Luân Đại Lục không hề có địa vị và tôn nghiêm, chỉ dám trốn nơi thâm sơn giã lĩnh hoặc ở các đế quốc của nhân loại làm nô lệ, chỉ có Dương Lăng hứa cấp cho bán thú nhân cơ hội công bình cùng địa vị. Chỉ với điểm này, nàng đã không cách nào phản kháng hắn nữa. Hơn nữa, Dương Lăng thế lực khổng lồ... Thực lực cường hãn, có lẽ một ngày nào đó còn phải nhờ hán đỉnh lực tương trợ, kích hoạt truyền tống trận trong thần miếu nhằm tìm kiếm dấu vết của tiền bối đồng thời để tiến tới thánh địa của tộc nhân. Vì vậy nàng cũng không thể mâu thuẫn, sau khi suy nghĩ cẩn thận nàng quyết định thực tâm quy phục dương lăng, vì sinh tồn của tộc nhân, vì sự phát triển của bộ lạc, hồ tộc trưởng lão. Ngưu đầu nhân tù trưởng và mỹ độ toa tộc trưởng đã dẫn tộc nhân thần phục Dương Lăng. Giờ có thêm thiên hồ na cũng một lòng truy tùy Dương Lăng. Bọn họ càng thêm tận lực làm việc. Sau khi chọn được vị trí và tiêu trừ hết mọi uy hiếp rồi mọi người bắt đầu xây thành ở gần hắc hồ, đốn củi, đào đất, phá đá. Từ trên xuống dưới, bất luận là ngưu đầu nhân tù trưởng hay là bình thường bán thú nhân, tất cả đều hăng hái bừng bừng. không chối từ lao khổ mặc dù mưa tuyết phiêu phiêu gió lạnh thứ cốt nhưng không có lấy một câu oán hận bất cứ ai cũng biết sau khi xây thành ở hắc hồ thì bán thú nhân nhất tộc sẽ được lợi đầu tiên biết dương lăng chuẩn bị xây thành ở hắc hồ hồ tộc trưởng lão vội vã quay lại phía sau còn mang theo một đoàn bán thú nhân hắc hồ mặc dù tư nguyên phong phú nhưng bởi vì hấp huyết biên bức cùng với đông đảo ma thú hoành hành bá đạo Đừng nói xây thành mà ngay cả việc đánh cá đều cũng hung hiểm vô cùng. Vốn, lão còn đang chuẩn bị quay lại để khuyên Dương Lăng dừng lại, để tránh tổn thất thảm trọng. Không ngờ, đến khi lão chạy tới thì mọi người đã bắt đầu hành động rồi. Thấy cả đám mưu đầu nhân không chối từ lao khổ, lại thấy cả một đàn hấp huyết biên bức đang bay trên đầu của bán thú đầu bay tới bay lui. Hồ tộc trưởng lão cùng tất cả đám bán thú nhân võ sĩ đằng sau đều trợn mắt há mồm, lâu sau vẫn không nói ra lời. Lĩnh chủ đại nhân, thế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Xác nhận mình không hề hoa mắt rồi hồ tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi dương lăng. Hắc hắc, khí trời quá lạnh nên ta cùng biên bức vương thương lượng một chút. Nó dẫn đại quân giúp ta đánh cá còn ta sẽ cho chúng lại đây sưởi ấm, cả nhà tương an vô sự. Đơn giản vậy thôi, uống một chén lãng mổ tử rồi Dương Lăng Thản nhiên cười nói, để biên bức hỗ trợ đánh cá. song phương tương an vô sự, hồ tộc trưởng lão lắc đầu cười khổ, lão hiểu đó chỉ là chuyện đùa của Dương Lăng nên nhanh chóng ngồi xuống. Rất nhanh, thông qua thiên hồ Viêu Na đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu hồi hai ngàn con hấp huyết biên bức, dĩ độc công độc. Chỉ 10 ngày thời gian đã tiêu diệt hết hấp huyết biên bức đã chiếm cứ hắc hồ hơn 10 năm. Sau khi biết chuyện, lão không thể không ngưỡng mộ thực lực của Dương Lăng. Bình thường triệu hồi sư chỉ có thể triệu hồi vài con ma thú trợ chiến, Dương Lăng lại có thể triệu ra cả một đoàn. Bây giờ là triệu một đoàn đê dai hấp huyết biên bức, nếu ngày nào đó hắn có thể triệu về một đoàn lôi điểu hoặc các loại trung cao cấp ma thú, còn chưa biết được. Nhìn đàn hấp huyết biên bức bay tới bay lui, nhìn Dương Lăng như không có chuyện gì xảy ra, nhớ tới ma thú đại quân khổng lồ của hắn, hồ tộc trưởng lão không ngớt rung động. Mặc dù trước kia chỉ biết Dương Lăng có một chi ma thú đại quân, nhưng vẫn có chút hoài nghi đó không phải ma thú tự hắn triệu ra, nhưng bây giờ chính mắt chứng kiến hắn chỉ trong một thời gian ngắn đã triệu hồi hơn 2.000 đầu hấp huyết biên bức, không khỏi thầm khẩu phục tâm phục. Giờ khắc này, hồ tộc trưởng lão càng thầm thấy lựa chọn lúc đầu của mình quả không sai, truy tùy theo dương lăng tộc nhân sẽ có một tương lai tràn ngập hy vọng. Kinh ngạc trôi qua, hồ tộc trưởng lão nhanh chóng tỉnh táo lại, giới thiệu cho dương lăng đám bán thú nhân phía sau, lĩnh chủ đại nhân. Đây là hà mãng tộc khảm đức lạp tộc trưởng, quen thuộc tác chiến, nghe nói ngươi chuẩn bị xây thành ở Hắc Hồ vì dự phòng vạn nhất. Ta đã mời khảm đức lạp tộc trưởng cùng một đám võ sĩ chạy tới hỗ trợ. Hà mãng tộc. bốn nhìn thấy phía sau hồ tộc trưởng lão là một bán thú nhân đầu người có hai giác lại thêm một chiếc đuôi rắn thật dài dương lăng còn đang nghi hoặc không giải thích được. Không biết bọn họ rốt cuộc là chủng tộc gì nhưng giờ hồ tộc trưởng lão giới thiệu hắn trượt hiểu ra. Thì ra, 10 ngày qua, hồ tộc trưởng lão đã tới gặp không ít bán thú nhân bộ lạc. Ngoài đám Hồ Nhân, cầu Nhân, Ngưu Đầu Nhân cùng Mỹ độ toa bộ lạc còn tới chỗ của Thiên Nga Nhân cùng Hà Mãng Nhân, cố gắng chiêu mộ bọn họ. Vốn, Lão còn chuẩn bị tiếp tục đi tới thêm vài bộ lạc nữa nhưng biết được Dương Lăng chuẩn bị xây thành ở Hắc Hồ nên vội chạy quay lại, vì dự phòng vạn nhất. Còn mời Khảm Đức Lạp Tộc trưởng dẫn một đám tinh duệ võ sĩ lại đây trở chiến. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com, chương 145, có kẻ trộm rượu, hà mãng nhân, tên cũng như ý nghĩa, có cuộc sống ở sâu dưới lòng sông, mang đặc tính của loài cụ mãng, cũng chính là một trong những chủng tộc của bán thú nhân. Quả thật, lực lượng của bán thú nhân cường đại vô cùng, có đủ cả hai chủng tộc ở dưới nước và trên cạn. Đáng tiếc, hầu hết các chủng tộc đều giống như ngưu đầu nhân và Mỹ đầu toa. Nhân số vô cùng ít ỏi, phòng trừng trên cả Thái Luân đại lục, nhân số của bán thú nhân nhiều lắm cũng chỉ cỡ mấy vạn. Ngay cả một lượng lớn người giả yếu của bán thú nhân ở xung quanh được di rời vào sống trong Duy xâm trấn cũng không vượt quá 5000 người. Trên cả, cách tấn công của Hà Mãng nhân gần giống như con người, mặc dù không mạnh mẽ bằng Ngưu Đầu nhân hay Mỹ Đồ toa, nhưng cũng hơn xa so với cẩu nhân. Bọn chúng tinh thông nhất là đao pháp cùng với tốc độ quỷ dị, tuyệt đối là một cơn ác mộng đối với địch nhân. Còn nếu ở dưới nước, lực công kích của bọn chúng tăng lên đến mấy lần, hoàn toàn có thể so sánh với lực lượng tinh nhuệ của hải tộc, không yếu hơn bao nhiêu. Sau khi hiểu được thực lực và khả năng đặc biệt của Hà Mãng Nhân, Dương Lăng Phân Phó Áo Lan Đa chuẩn bị yến tiệc, nhiệt tình khoảng đãi hàn huyên cùng với Đức Lạp Tộc trưởng. Hy vọng có thể làm cho bọn Ho Di rời đến cư trú ở Hắc Hồ. Dương Lăng cẩn thận lấy ra bản đồ của Duy Xâm Trấn, trịnh trọng diễn giải cho Đức Lạp Tộc Trưởng về kế hoạch phát triển của Duy Xâm Trấn sau này. Bây giờ, trong tay của Dương Lăng có được ngưu đầu nhân cùng với thực nhân ma là lực lượng trọng binh cường hãn tốc độ bay nhanh nhẹn của giác phong thú cùng tượng quỷ ở phía trên, cũng có pháo binh tà nhãn quân đoàn. duy trì lực lượng ở dưới nước là còn khiếm khuyết. Sau khi chiếm cứ hắc hồ, vô luận trước mắt hay lâu dài mà nói, đều cũng cần phải có một đội thủy quân đồn trú có thể ứng phó nếu gặp phải sự tập kích bất ngờ của thủy quái ở dưới nước. Hơn nữa, sau này khi đã có đủ nhân lực, theo như kế hoạch sẽ tiến hành kiến thiết một bến cảng ở Duy xâm Trấn, mở ra trên bản đồ một tuyến đường thông thương buôn bán giữa Duy xâm Trấn với những bến cảng khác. Nhằm thúc đẩy kinh tế của Duy Sâm Chấn phát triển, mà để thực hiện tốt điều này thì không thể thiếu một đội hải Quân tinh nhuệ, trước mắt Duy Sâm Chấn chỉ có một tuyến đường duy nhất để thông thương là qua A Lạp Sơn khẩu đi đến Ban Đồ Đế Quốc cùng với lợi văn tát công quốc Đường xá xa xôi, có chỗ gập gành khó đi, núi cao sông thẳng, tuyến đường lại có nhiều phỉ đồ, chi phí vận chuyển đắt đỏ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của duy xâm chấn nếu có thể kiến thiết một hải cảng lớn khai thông tuyến hàng hóa với các thành thị khác thì vấn đề khó khăn hạn chế duy xâm chấn phát triển đã được giải quyết tương đối mà điều kiện đầu tiên cần phải có là một lực lượng hải quân cường đại bảo hộ sau khi hiểu rõ được kế hoạch của dương lăng nhìn về phía hắc hồ rộng lớn Lại nhìn thấy những chiếc khiêng của ngưu đầu nhân cùng với cậu nhân đứng nghiêm trang xung quanh, khảm đức lạp tộc trưởng không hề do dự, một lời dứt khoát đáp ứng đề nghị của Dương Lăng. Đối với Dương Lăng lúc này mà nói, để lập một đội hạch, quân thì không lực lượng nào có thể so sánh cùng hà mãng nhân, bọn họ chẳng những có thực lực cường đại mà còn có khả năng sinh tồn cao trong mọi hoàn cảnh, bất kể dưới nước hay trên cạn. Còn đối với Hà Mãng Nhân vốn sống trong một con sông nhỏ, thì Hắc Hồ này chính là một thiên đường cho bọn họ. Nước Hồ trong suốt, có vô số loài thực vật, lại có một tòa thành thị cường đại làm hậu thuẫn. Vì lợi ích của nhau, song phương dễ dàng bắt tay hợp tác. Sau đó Khảm Đức Lạp cáo từ Dương Lăng, chỉ huy tộc nhân của mình nhanh chóng trở về, chuẩn bị di cư đến Hắc Hồ. Nhìn Khảm Đức Lạp tộc trưởng nhanh chóng rời đi. Hồ Tộc Trưởng Lão Trầm Ngâm nói, Đại Nhân, năm nay mùa đông đến đặc biệt sớm. Rất nhiều bộ lạc đều không tích chữ đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông. Tất cả họ đều nguyện ý di rời đến Hắc Hồ hoặc Duy Xâm Chấn. Không biết chúng ta liệu có đủ lương thực để cung ứng cho hết bọn họ chống chọi qua mùa đông không? Ta đã nói rồi, tại Duy Xâm Chấn ta đã tích lũy một lượng lớn lương thảo. Ngươi chỉ cần lo đi chiêu mộ các bộ lạc xung quanh cho tốt. Còn vấn đề lương thực, cứ để ta lo. Dương Lăng sắc mặt không đổi, nhìn thấy sự lo lắng của hồ tộc trưởng lão, nhẹ nhàng đưa cho hắn một chén lang mổ tử. Bây giờ, điều quan trọng nhất là Dương Lăng phải toàn tâm toàn lực tiến hành khai khẩn đất đai, tìm các quáng mạch và tu sửa đường xá. Trước mắt, trong duy xâm chấn tòa thành có dự trữ lượng lớn lương thực hay không cũng không quan trọng. hoàn toàn có thể thông qua hải nhi bối lý từ lợi văn tát công quốc mang đến một lượng lớn lương thực